Năm mươi Bạch Cẩm Tú đi vào phòng khách ngồi xuống, chống cầm nhìn ánh nến trên bàn, nghĩ vừa rồi nếu đến chậm một bước, rất có khả năng cậu vì nghĩ quẩn mà đã tự sát rồi, cứ nghĩ đến là thấy sợ, còn đang thất thần, chợt nghe đằng sau có tiếng bước chân, ban đầu nghĩ là nhiếp tái trầm, quay lại, thấy là mợ, cũng không biết bà muốn làm gì, vì thế đứng lên, Tú Tú, Tú Tú, lúc nãy mợ bận bịu quá mà có chuyện quên nói, cậu mợ đi rồi, Sau này thế nào còn không biết, mợ chỉ có một đứa cháu gái là chị họ của cháu, không thể để nó đi theo mợ chịu khổ được, giờ nơi nơi đều nhiễu loạn, nghe nói bên tô châu loạn đảng cũng tấn công huyện thành, chị họ cháu không thể về quê được nữa, mợ muốn nhờ cha cháu giúp, có thể tạm thời tiếp nhận săn sóc chị họ đinh gia cháu được không, bạch cẩm tú nói, mợ, nếu tái trầm đã đồng ý đưa cậu mợ đi, mợ dẫn theo chị họ cũng không vấn đề đâu, nhưng nếu mợ quá không yên tâm.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 Tình cảm giữa chị họ với mợ luôn sâu sắc, biết đâu chị ấy không muốn rời mợ thì sao, dù sao cũng phải tự chị ấy nói mới được, nếu không nhỡ làm người khác khó xử, thì không hay đâu, tú tú, mờ mắt đỏ lên, dì, giọng nói của Đinh Uyển Ngọc chợt vang lên, bạch cẩm tú quay lại, Đinh Uyển Ngọc cũng tới, dì ơi, còn nhiều thứ còn chưa dọn xong, sao dì lại đến đây, cháu vẫn tìm gì mãi đấy, đi nào, chúng ta trở lại thôi.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 thổi tắt ánh nến, trong bóng tối, nhiếp tái trầm thấy bóng dáng cô đứng lên, có lẽ là không đứng vững, cơ thể nghiêng đi, anh lập tức đưa tay ra đỡ lấy cô. trong bóng đêm, bạch cẩm tú gục trên vai anh, nhiếp tái trầm, em không đi nổi, anh bế em đi. giọng cô liếu nhíu, nghe mỏng manh yếu ớt, nhiếp tái trầm cảm giác được đầu cô áp vào ngực mình, vuốt mái tóc cô, em ngệt lắm đúng không? không sao, chúng ta về nào, anh bế ngang cô lên, đi ra ngoài.